Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ thế mà tôi tiếp tục chạy. Chạy được một lát, quả nhiên tôi gặp một cái am. Tôi nhanh chân leo luôn qua hàng rào vào bên trong am. Tôi thấy có một sư cô đang thức. Chắc là sư cô dậy sớm để tụng kinh hay sao đó. Trong thấy tôi sư cô cũng quảng sợ. Nhưng mà nhìn thấy tôi vừa thở hổn hển, tôi vừa kể lại mọi chuyện. Xin sư cô thương tình cho tôi trốn ở đây Lúc đó sư cô mới lấy lại tinh thần Và cũng tin vào lời tôi Cho nên sư cô có nói Thôi thì con ở lại đây đi Chờ đến khi trời sáng rồi hãy đi Bây giờ cũng là 4 giờ sáng rồi Tôi cảm ơn sư cô Rồi tôi kiếm một góc ngồi Tôi chậm rãi suy nghĩ lại mọi việc Mà lúc nãy Bất ngờ xảy ra nhanh quá Tôi cũng chưa kịp hiểu hết Tôi thấy nhân tình thế thái sao mà thay đổi thật nhanh. Mới anh anh em em đó, mà bây giờ chỉ vì tiền nở xuống tay giết nhau cho đành đoạn. Sau đêm đó thì ba cái tên ấy cũng bỏ trốn luôn, không bao giờ mà tôi gặp lại nữa. Cho đến khi trời sáng tôi cáo biệt sư cô, rồi thẳng một mạch đi về vũng tàu Tôi lục tủ lấy hai cây vàng và một triệu đồng. Tôi đem đến nhà người đàn ông treo cổ chết ở Long Khánh mấy năm trước. Tôi kể lại cái sự tình đêm qua, rồi tôi tặng cái số tiền vàng đó cho vợ con của ông ta như là một lời cảm ơn. Đứng trước bàn thờ ông ấy, tôi thắp nén nhang và tôi khấn rằng. Ân nghĩa duyên nợ giữa tôi và ông, xem như đến đây cũng đã tròn vẹn Tôi giúp ông. Rồi ông theo tôi bảo vệ suốt mấy năm còn cứu mạng tôi nữa. Thôi, mình coi như quề đi. Không ai nợ ai hết. Ông cũng không cần theo bảo vệ tôi nữa. Ông cũng định dương vấn cõi trần này làm cái gì. Hãy lo siêu thoát, lo đi đầu thai đi. Phải nói từ nhỏ, ở trong nhà tôi theo đạo Phật. Nên tôi cũng biết một phần nào Đức Phật có dạy rằng Vũ trụ này có sáu cõi luân hồi, trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Tôi nghe rồi, tôi để đó, chứ tôi không có tin. Mà bây giờ phải qua cái sự việc này rồi thì tôi mới biết đó là sự thật. Tôi cảm ơn ông vì đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn vì đã cho tôi mở mang hiểu biết nhận ra lời phật dạy không phải là hư vong hư vọng rằng cõi thế giới này không chỉ có loài người và súc sinh rồi kể từ đó tôi không còn gặp hùng ma của ông ấy lần nào nữa nhưng mà chuyện gặp ma thì tôi vẫn còn gặp thêm một lần nữa thậm chí nó còn ma mị nhiều hơn lần này nhiều Cái câu chuyện này nó xảy ra vào một cái đêm mùa hè oi bức của năm 2000. Phải nói cái nóng nực khiến cho con người ta khó chịu bực bội lắm. Ngủ không có được. Tôi cũng vậy. Tôi trằn trọc hoài tôi không ngủ được. Bực quá tôi mới ngồi dậy. Tôi pha một ly cà phê rồi tôi ra sân hóng mát. Đứng ngoài sân nhấp vài ngụm cà phê. Hít một hơi thuốc. Nó đã gì đâu. Hút chưa được tới nửa điếu. Tự nhiên cái tai tôi nghe cái âm thanh. Có rất nhiều âm thanh rất lạ mà nó vọng từ xa tới. Rồi những âm thanh đó càng ngày nó càng rõ hơn. Và nó văng vẳng văng vẳng giữa cái đêm hè thanh vắng. Âm thanh đó tôi lóng tai nghe. Không cần phải lóng nữa. Nghe rất rõ luôn. Đó là tiếng hét của phụ nữ mà cái tiếng hét đó không phải chỉ là sợ hãi không mà nó mang theo một cái cảm giác đau đớn ghê gớm giống như đang bị ai tra tấn hành hạ vậy tôi mới đảo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh Ôi trời ơi lúc đó tim tôi nó như rụng khỏi lòng ngực luôn tại vì một cái cảnh tượng kỳ quái lắm một cái cô gái vừa chạy vừa la vừa hét mà cái tiếng la hét đó nó lanh lảnh nó ghê rợn giống như là xé toạc cả một màn đêm vậy không phải chỉ có cổ la hét chạy đó không mà ở trên đầu của cố ở lưng lực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm